Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay Bây giờ Liễu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Đại Hán Chúng ta trước giờ không sinh sang đến Trùng Nguyên nhưng bọn chúng lại đột nhiên chen vào nhất định là do ngải Mã ốc sâm bán đứng chúng ta Một người khác lên tiếng Nực cười Đây chỉ là cái cớ của phiêu nhân Dựa vào tên ngải mã ốc sâm Có thể làm được gì Đại hãn, đám người Trung Nguyên nói thẳng ra Là cố ý gây hấn Hoàn toàn không coi chúng ta ra gì Chúng ta nhất định phải cho chúng biết tay Nhưng trong thư Phiêu nhân đã nói rõ Vũ khí của người Trung Nguyên khủng khiếp thế nào Chúng ta phải cẩn thận Những thứ hoặc khi đó Chúng ta đâu phải chưa từng thấy Chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi Chỉ cần binh sĩ quân ta xông lên Liền có thể mở đường Nhưng những thứ trên trời thì sao? Tấn công kiểu gì? Thế thì đã sao? Phiêu nhân nói chỉ có vài trăm chiếc Hơn nữa thứ đó không thể tấn công liên tục Có gì phải sợ? Không lẽ đế quốc khoa nhễ mạn chịu thua Chỉ vì thứ vũ khí vô danh đó? Hỗ đặc mạc nhĩ phất tay Những kẻ trung nguyên đột nhiên xuất hiện Chắc chắn có lý do Trước tiên, phái sứ thần thăm dò mục đích của chúng Đồng thời, điều binh lực phương Bắc tới đây Nếu chúng không biết điều Vậy hãy hủy diệt toàn bộ Đại Hán, phải cẩn thận Theo tình báo, thực lực hoa hạ hiện giờ vô cùng lớn mạnh Một khi hai nước khai chiến Chắc chắn không thể kết thúc trong thời gian ngắn Rất có khả năng Chúng ta sẽ mất cả đại lục Tây Âu Hốt giác vương gia Ngài cần hiểu rõ là Đám người Trung Nguyên tấn công chúng ta trước không lẽ chúng ta phải nuốt cục tức này hỗ đặc mạc nhĩ nổi giận được rồi im mồm cho ta trước tiên cho người tham gia mục đích của chúng rồi bàn tiếp vâng thưa đại hãn phương thành la sát hai mươi vạn hắc kỳ quân đại quân tiên phong tây trinh hoa hạ cuối cùng đã tới nơi lúc này đa đoạt vẫn chưa xuống giường bên ngoài có tiếng gọi khẽ đa tầng quân ngài ngài đừng nổi nóng ta có chuyện cần hồi báo Đại quân tiên phong đã tới nơi Biết rồi Cho họ vào thành đóng quân trước đã Ta sẽ đến sau Đa đoạt ngồi dậy Chuẩn bị mặc y phục Bỗng nhiên một cánh tay thon dài trắng muốt Vắt qua eo hàn ta uhm, Chuyện đó Anna, quân đội của ta đến rồi Nàng ngay hiểu chứ Anna như hiểu như không Gật đầu Một chút Vậy ta phải mau chóng rời giường Anna lắc đầu giơ một ngón tay ra ý gì một lần một lần gì anna ngại ngùng lắc đầu một lần nữa đà đoạt tái mặt trời ạ tối qua bảy lần còn chưa đủ lão tử phải lo chính sự cái đó tôi nhé ok anna lắc đầu không thích ta có chuyện quan trọng hiểu không chàng không được rồi đậu xanh Có chút xỉ nhục người ta rồi đó. Sống đạn đa đoạt ta tích cóp bao nhiêu năm qua lại bị nói không được. Quá tổn thương. Nào, nào, tới đây. Cái đồ nhõng nhẽo. Nói xong, liền phủ lên Anna. Đại trướng Hắc Kỳ quân đa đoạt triệu tập mọi người mở hộp cấp tốc. Tình hình khoa nhễ mạn thế nào? Tương quân, quân địch khoảng 55 vạn người. Cách ta mấy chục dặm, thống lĩnh chúng tên là Viu Nhân là một tên khoa nhễ mạn lòng dạ độc ác ra tay thâm độc điển hình trong trận chiến phía tây của khoa nhễ mạn, hắn ta lập chiến công vang dội nhưng lại vô cùng tài tiếng còn có năm mươi vạn quân đang tiến về phía chúng ta, ừ, vậy là một trăm vạn khoa nhễ mạn ra tay hào phóng ta thích theo tình báo thiên võng khoa nhễ mạn cộng với bộ lạc trực thuộc là tầm hai trăm năm mươi vạn người như vậy chúng ta sẽ giành được ưu thế trong trận tiếp theo. Vì thế lần này phải toàn lực chống đỡ Rõ chưa Tướng quân yên tâm Chúng ta tuyệt đối dốc lòng báo thù cho chị dâu Người phát ngôn Là tướng lĩnh hắc kỳ quân vừa đến Anna nghe thế Lập tức đỏ bừng mặt Đa đoạt nhéo tai hàn ta Người đánh trận thì cứ đánh Còn dám nhắc hai chữ chị dâu Ta đánh chết người Anna đứng bên cạnh đột nhờ nói Đa đoạt Chẳng nên trân trọng binh sĩ mới phải Đa đoạt không đáp buông tướng sĩ kia ra bực bội nhìn mọi người anna lại nói tiếp mọi người yên tâm ta không hiểu chuyện đánh trận nhưng nếu đa đoạt ức hiếp mọi người chị dâu sẽ sẽ làm chủ cho mọi người ồ đa tạ chị dâu chị dâu tuyệt nhất chúng ta thích chị dâu nhất phắc đa đoạt mặt đỏ gay cảm giác như đầu mọc cỏ xanh trong lúc mọi người đang cười nói một binh sĩ chạy vào Đa tầm quân, khoa nhễ mạn phái người tới muốn trao đổi với chúng ta. Ồ, khoa nhễ mạn cũng lịch sự ghê. Được, trao đổi thì trao đổi. Đa đoạt gặp mặt sứ giả khoa nhễ mạn đó là một người trẻ tuổi trên đầu quấn khăn. Ngài chính là đa đoạt đại nguyên soái đến từ hoa hạ ở phương Đông. Là ta. Thưa nguyên soái đa đoạt, ta là Hách Đạt, nhận sự ủy thác của đại hán khoa nhễ mạn vĩ đại lần này tới đây trao đổi với ngài nói đi có việc gì hách đạt trong bộ dạng thản nhiên như không của đà đoạt không khỏi nhớ mày nguyên soái đà đoạt xin hỏi cuối quốc vì sao vô duyên vô cớ tấn công chúng ta ta tấn công các ngươi lúc nào mấy ngày trước ngay tại thành la sát đa đoạt như bừng tỉnh ngươi nói đám liêu manh đó liêu manh đa tướng quân lại ý gì không ý gì Ta chỉ muốn hỏi Nếu người khác muốn giết vợ người, con người Người sẽ làm thế nào? Đương nhiên là liều mạng với chúng Chính là vậy đó Đám liều manh tấn công thành la sát Muốn giết vợ và con ta Ta không đánh chúng thì đánh ai? Chúng là lũ hạ liều, vô sỉ, không biết xấu hổ khoái miệng hách đạt co giật Đây là lần đầu tiên Hắn ta thấy có người mặt dày vô sỉ như vậy Nguyên soái đa đoạt Ta không hiểu ý ngài. Không lẽ vợ và con ngài đều ở trong thành trì này Đúng thế Sao có thể Ngài là người trung nguyên Trong thành này không hề có người trung nguyên nào Ai bảo là người trung nguyên Vợ ta nhất định phải là người trung nguyên ư Người tiên hay không Sau này ta sẽ nạp thêm mấy nữ nhân khoa nhễ mạn làm thiếp Mỗi ngày hầu hạ rửa chân chùi mông Ngài Được Nguyên soái đa đoạt Cứ coi lời là thật Vậy hiện giờ phu nhân và con ngài chắc không vấn đề gì rồi chứ Hai nước ta cũng không cần giao chuyện nữa Đại hãn đã nói chưa cần mọi người chịu giúp quân khỏi lãnh thổ khoa nhễ mạn Đồng thời bồi thường thích đáng Chuyện này sẽ không chui cứu Ai ra Hách đạt đại nhân phải không Người nói thật chứ Hách đạt mỉm cười, <cười> Đương nhiên là thật Vậy quá đa tạ Vợ ta nói rồi chưa cần chặt đầu tên liêu manh cầm đầu ước hiếp nàng ấy chúng ta liền rút quân bồi thường. Tề Liêu manh cầm đầu, không biết cái nào có mắt không thể thái sơn đắc tội với phu nhân, chúng ta nhất định sẽ xử lý. Hình như là hỗ đặc mạc nhĩ, dù sao cũng là tên chó chết. Sang mặt Hách đạt xa sầm, Nguyên Soái đa đoạt, ngài có biết đây là nơi nào? Dám bất kính với đại hãn như vậy, ngài có biết đại hãn là sứ giả thần thánh trên trời? Hahaha. <cười> Đạt đoạt bật cười Đại hãn các người có phải sứ giả thần thánh hay không Ta không biết Nhưng rất xin lỗi Ta là sứ giả của ma quỷ Chuyên diệt mấy tên khốn trên trời To gan Những cả phương đông các người Ước hiếp người quá đáng Đại hãn chúng ta hảo tâm giảng hòa Các người lại làm khó đủ đường Giờ ta sẽ về bầm với đại hãn Lập tức phát bình Để đại quân dẫm bẹp đại doanh các người Ê, tức giận rồi Đừng, ta còn một tin tốt Muốn nói cho người Người, người còn gì muốn nói Đôi mắt đa đoạt Đột nhiên tràn ngập sát khí Ta có một thói quen Đó là chuyên tiễn những tên tín đồ Về trời gặp thần của chúng Hách đạt giật thót. Người, vô sỉ Hai nước giao chiến Trước giờ không động đến xứ giả Lễ tác hiển nhờ như vậy Người Trung Nguyên không hiểu ư Không hiểu, nhưng ta thích Người đâu? Đứa hách đạt gì đó ra ngoài, chém đầu, đem thủ cấp tặng cho phía đối diện. Người! Đừng, xin đừng giết ta, ta là sứ thần, ta là sứ giả thần thánh phai tới. Tướng lĩnh bên cạnh lên tiếng. Tướng quân, giết người này, khoa nhễ mạn át đại nội, đại quân không lâu nữa sẽ tiến công. Ừ, ta còn sợ chúng không tới đây. Truyền lệnh xuống dưới, nhanh chóng chiếm lĩnh các cứ điểm trên cao, tìm góc bắn thích hợp cho xã thủ vâng khi thủ cấp hách đạt được thả từ trên không xuống đại doanh khoa nhễ mạn hai tay phiêu nhân run lên lập tức tập trung quân đội ta phải giết sạch đám người trung nguyên và la sát hai ngày sau binh sĩ khoa nhễ mạn đã tập kết gần một trăm vạn nhanh chóng tiến về thành la sát đại trướng hắc kỳ quân tương quân ca địch đã tới đánh thế nào đây cho đội hòa tiễn dàn trận ngoài thành đội khiên thủ phòng ngự không cần hạ thủ lưu tình với đám súc sinh đó nhất định phải hủy diệt toàn bộ ý niệm của chúng trong trận chiến này tương lĩnh la sát bên cạnh vậy chúng ta thì sao các ngươi đợi trong thành khi nào có thể tấn công ta sẽ thông báo nhưng hay là các ngươi lên trước rõ chúng ta nghe lệnh đa tướng quân trời xanh mây trắng thảo nguyên mênh mang trăm vạn chiến mã phi nước đại như cơn hồng thủy dâng lên không ngừng Chẳng bao lâu sau Trăm vạn đại quân khoa Nhĩ mạn Đã đặt trần đến thành La Sát Lần này rõ ràng chúng có chuẩn bị Đủ loại bông cờ Khiên sắt, ván gỗ Được đem ra che chắn cho toàn quân Nguyên soái, Những người Trung Nguyên không hề ở trong thành Mà dàn trận bên ngoài Bọn chúng sử dụng vũ khí gì Có bao nhiêu kỵ binh Không có kỵ binh Chỉ có khiên thủ vào hòa tiễn Và cả hòa pháo Viêu nhân cười lớn Đám người Trung Nguyên đúng là cuồng vọng Lần trước chúng ta không chuẩn bị tốt Mới để thua Lần này ta nhất định khiến chúng hối hận Khoa Nhĩ mạn biết Súng hỏa tiễn và hỏa pháo Trên thảo nguyên cũng có người sử dụng Và bọn chúng cho rằng Thứ đó cùng lắm chỉ dùng được một lần Không hề hấn gì với quân sung phong Vậy nên chẳng chút sợ sệt. Khi mặt trời lên cao Khoa Nhĩ mạn bắt đầu tiên công Tùng, tung tung Kỵ binh sung phong trường thương thủ cung thủ tiến lên binh sĩ phía ngoài khiên chắn chính là miếng đậu phụ đối với những kỵ binh phiêu nhân không hề đề phòng trực tiếp cho năm mươi vạn kỵ binh và hai mươi vạn bộ binh xuất trận rầm rầm mặt đất dung chuyển trước sự tác động của vó ngựa Gia giết gần 10 vạn hỏa tiễn hắc kỳ quân chia làm năm nhóm gian trận thành hình bán nguyệt bao vây cả thành trì Đối diện với khí thế hùng hãn của kỵ binh đối phương Các binh sĩ hắc kỳ quân Vẫn vững như bàn thạch Không hề giao động Trên thành Vô số người la sát đang quan sát Đều không khỏi run thay cho họ Mặc dù biết hỏa khí hoa hạ lợi hại Nhưng vô số kỵ binh xông tới Một khi trận địa bị phá Vậy tất cả sẽ tan sát Anna đứng bên cạnh đa đoạt Nắm chặt tay hắn ta Mồ hôi lạnh túa ra khắp lòng bàn tay con đa đoạt đang gặm quả táo một cách thô lỗ. Mẹ nó, chua quá, thế này sao ăn nổi. Rất nhanh, năm vạn kỵ binh đã xông đến chân tường thành. Khai hỏa! Đùng đùng, đoàng, phiêu, phiêu. Hỏa pháo giấu ở nhiều chỗ đồng loạt được bắn ra. Đùng, đoàng, đoàng. Những vụ nổ khiến cả chiến trường rung chuyển, vô số chiến mã kỵ binh trong phạm vi đều bị văng ra ngoài thậm chí có chiến mã trực tiếp nổ làm nhiều khúc máu đỏ tung tóe, không ít chiến mã hoảng sợ mất không chế chạy loạn tứ phía, thế tấn công của kỵ binh bị suy giảm đáng kể. nhưng rất nhanh sau đó những kỵ binh không bị ảnh hưởng lại ra trận tiếp tục xông lên. tiến lên, chỉ cần tiếp cận được chúng sẽ không cách nào chống trả. ra, ja, giết, đùng, phiêu, bùng, tiếng bom nổ nhức óc lẫn với tiếng vó ngựa dầy séo. 500 chuẩn bị. hàng thứ nhất khai hỏa, súng tam lên. Hàng thứ hai, khai hỏa. Cùng với khói thuốc xuống mù mịt, đội hỏa tiễn hắc kỳ quân bắt đầu đợt xạ kích. Nhanh chóng xếp hàng, trang bị đạn dược, không được ngừng bắn. Khi hỏa tiễn khai nòng, Vô số chiến mã đồng loạt bật về phía sau Giống như va phải bức tường vô hình Ngã ngửa xuống đất Lực quán tính khổng lồ Khiến nhiều con chiến mã chưa dài hơn mấy chục mét Tiếng kêu đau đớn vang lên khắp nơi A, chân của ta đau chết mất Xông lên, không được dừng lại Kỵ bình khoa nhễ mạn Không hổ là tinh anh trên thảo nguyên Những con ngựa chiến còn trụ lại Lần nữa giàn trận lao lên Súng máy sáu nòng chuẩn bị Nhắm chuẩn những kẻ địch trong phạm vi 50 mét Bắt đầu Bằng bằng bằng Bằng bằng bằng bằng Hàng trăm cỗ máy súng sáu nòng Bắn cùng lúc Lực công kích cực đại Thậm chí có thể khiến cả cơ thể con người vỡ vụn Chỉ thấy tứ chi quân địch Văng vãi khắp nơi nhuộm đỏ một vùng phiêu nhân đứng phía xa quan sát sắc mặt tối dần Hỏa tiễn, hỏa pháo không phải hắn ta chưa từng thấy nhưng uy lực khủng khiếp như vậy tốc độ kinh người như vậy thì đúng là lần đầu gặp Nguyên Soái hỏa lực cài địch quá mạnh kỵ binh tổn thất hơn nữa, có nên rút lui nói nhảm đánh trận phải có khi thế một khi rút lui thì sẽ không có cơ hội xông lên kỵ binh của chúng ta chỉ còn cách cài địch không tới năm mươi mét lúc này sao có thể rút lui cho chiến mã quân đoàn số hai ra trận đi Viu Nhân biết Bất luận phải trả giá lớn như nào Chỉ cần trận địa đội hỏa tiễn bị vỡ Quân hắn ta sẽ nắm phần thắng Vậy nên hắn ta không chỉ không rút lui Mà còn phái thêm kỵ binh Rất nhanh Thêm 5 vạn trên mã Đã gia nhập chiến trường Hùng hăng lao về phía hắc kỳ quân Trên tường thành la sát Tất cả mọi người đều căng thẳng Để nỗi không dám thở mạnh Anna lo lắng nhìn đa đoạt Đa tướng quân Cả địch phái đợt trên mã thứ hai, Phạm vi quá rộng Rất nhiều khu vực hỏa pháo không thể yểm trợ, có cần cho khinh khí cầu xuất trận không? Không kịp rồi, kẻ địch quá hùng hãn, đội bên rất nhanh sẽ hỗn chiến, không ngờ tên phiêu nhân này lại độc đến vậy, mới bắt đầu đã liều mạng. Thông báo phía dưới, cho đội khiên thủ xếp hình tam giác, bảo hộ đội hỏa tiễn rút lui, chỉ cần kỵ binh của chúng ta mất thế tấn công, sẽ chẳng khác nào kiều non chờ bị thịt. Chẳng mấy chốc Hàng trăm chiếc khinh khí cầu đã xuất hiện trên bầu trời. Khi mọi người còn tưởng rằng chúng sắp thả bom, thì lại nhìn thấy vô số thùng gỗ với làn khói dày đặc được ném xuống. Đó là vũ khí đặc chế của khoa học viện Hoa Hạ, lãnh thể mình đặt tên là bom khói. Mấy trăm quả bom khói phát nổ khiến cả chiến trường bị bao phủ bởi làn sương mù, hoàn toàn không thể quan sát được tình hình. Kỵ binh khoa nhễ mạn tiếp tục xông lên theo bản năng, cho tới lúc chúng phát hiện bản thân đã đâm vào chân thành đám kỵ binh ngừng lao lên bắt đầu tìm kiếm tung tích kẻ địch nhưng chỉ thấy những tấm khiên chắn dựng khắp nơi không cách nào đột phá mà đội hòa tiễn hắc kỳ quân thì đã ngừng bắn cả chiến trường tĩnh lặng dị thường chỉ có tiếng ngựa phì phò và tiếng nói chuyện đâu đó ta còn chưa vào trong mở khiên ra chút mẹ người chậm thế không muốn sống à khẩu hiệu Thiên vương cái địa hổ Câu tiếp theo Nhanh Ta là nhị bách ngũ Khẩu hiệu chính xác Mau vào trong Khi làn khói tan hết Tất cả người khoa nhị mạn và la sát Sững sờ phát hiện Đội hỏa tiễn đã biến mất Thay vào đó là vô số phương trận tam giác Các phương trận tự do tấn công Bằng bằng bằng Viêu viêu viêu Vô số phương trận hình tam giác Được hỗ trợ bởi ba tấm khiên khổng lồ Bắt đầu từ từ di chuyển về phía trước Kỵ binh khoai nhễ mạn ngừng lại Cho đến khi tiếng hỏa tiễn lần nữa vang lên Chúng mới bắt đầu tiến công Đối diện với những tấm khiên đặc chế sừng sững Đội kỵ binh đã mất đi khí thế Hoàn toàn không thể xông lên Thêm vào đó Đội hỏa tiễn vẫn đang liên tục bắn vào chúng Tất cả kỵ binh bỗng nhiên trở thành miếng mồi ngon Bằng bằng bằng A cứu với Giết bọn chúng Bằng bằng tiếng súng, tiếng ngựa tiếng khiên pha đập vào nhau vang lên khắp nơi cả chiến trường trở nên hỗn loạn đại doanh khoa nhễ mạn con người phiêu nhân như sắp lồi ra khỏi tròng trận chiến này đã làm đồ bẻ tam quan hắn ta những thứ vũ khí, chiến thuật mà hắn ta chưa từng nghe chưa từng thấy bao giờ nguyên xoáy, cứ tiếp tục đánh kệ binh của chúng ta sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ phiêu nhân nghiến lợi giết qua cậy rằng Rút lùi, cho kỵ binh rút lùi Bộ binh và cung thủ ra trận Thu Kỵ binh khoa nhễ mạn đã mất sạch ý chí chiến đấu Bắt đầu nháo nhào bỏ chạy Nhưng đội hỏa tiễn hắc kỵ quần Vẫn liên tục nhắm bắn Bằng bằng, bằng Trận đấu mới kéo dài hai tiếng Kỵ binh khoa nhễ mạn Đã tổn thất hơn 2 phần 3 Trên chiến trường, thi thể chiến mã Và kỵ binh chất cao như núi Tiếng kêu ai oán văng văng Cứu ta với, ta không muốn chết Đau, đau chết mất Anna và toàn bộ người la sát Đều sừng sốt trước cảnh tượng này Mười vạn kỵ binh sung phong Tử vong hơn nửa Nhìn lại hắc kỳ quân Tuy rằng thương phong không ít Nhưng so với cả địch Hoàn toàn không thấm vào đâu. Những người Trung Nguyên Rốt cuộc là người hay quỷ Hay, đánh hay lắm Đột nhiên, không biết từ đâu vang lên tiếng hô hào Tiếp đến, tất cả mọi người đều hưởng ứng theo Đánh hay lắm Quá đỉnh, người Trung Nguyên lợi hại Anna sùng bái Nhìn sang đa đoạt Đột nhiên phát hiện Hắn ta hoàn toàn không để ý tiếng ca ngợi của mọi người Mà đang nghiêm túc nhìn quanh chiến trường Anna không khỏi tự nhủ Hóa ra Nam nhân nghiêm túc làm việc Lại đẹp trai như vậy Không hồ là chồng ta Khi những kỵ binh khoa nhễ mạn sống sót trở về vô số bộ binh đã giàn trận đối mặt với trận địa hình tam giác của hắc kỳ quân cung thủ phong tiễn phập phập phập mũi tên trút xuống trận địa hắc kỳ quân như mưa mau mau đổi trận trong giây lát đội hình tam giác đã tách ra hai bên các binh sĩ đội hỏa tiễn cũng nhanh chân nấp phía sau khiên thủ hai hàng xạ kích tự do mệnh lệnh liên tục vang lên khiên thủ để lộ ra các khoảng trống Đội hỏa tiễn bắt đầu nhắm bắn từ đó. Bằng, bằng bằng, phập, phập phập, dưới sự bảo hộ của khiên thủ, hai bên không ngừng tấn công đối phương, mặc dù uy lực hỏa tiễn vượt xa cung tên, nhưng số lượng cung thủ lại hơn hẳn, từng đợt phóng tên dày đặc khiến đội hỏa tiễn Hắc Kỷ quân thương vong không ít. Lúc này, khinh khí cầu đã xuất hiện. Các huynh đệ nhắm thẳng vào khiên chắn của cài địch cho ta. Phiêu Đùng, đoàn Phiêu, đùng, đoàn Tức thì cả trận địa khoa nhễ mạn nổ tung Vô số mảnh khiên vỡ Người văng tứ phía Mau chạy đi Tránh xa thứ vụ khi đó Khi các khiên thủ hoảng loạn bò chạy Những cung thủ phía sau liền bị lộ Cho súng máy 6 nòng lên Tiếp tục bắn, không được ngừng Bằng bằng, bằng Hắc kỳ quân bắt đầu thu dọn tàn quân Khoa nhễ mạn vỡ trận Khi dùng máy sáu nòng suốt trận, cục diện đã hoàn toàn nghiêng về một bên. Păng păng, păng, păng păng, păng. Những viên đạn cỡ lớn xuyên qua mấy người, trực tiếp bắn nát cơ thể, trận địa khoai nhễ mạn ngập trong bè máu. À, tay của ta! Ta, ta sợ quá! Cứu ta với! Mấy chục vạn quân khoai nhễ mạn tràn trúc sô đầy trong một thời gian ngắn dù muốn rút lui cũng khó. Viêu Nhân đứng từ xa quan sát, cảm giác muốn phát điên. Không thể đánh nữa, phải tiếp cận, cho họ xông lên, xông lên! Tùng, Tùng, Tùng, coi hiệu tấn công nổi lên, vô số binh sĩ khoa nhẹ mạn bắt đầu lao về phía hắc kỳ quân như mất trí. Đừng để chúng tới gần đội hòa tiễn, quang bom cháy ra! Viêu, Đoàn, Đoàn, từng thùng thuốc súng được ném xuống. Một bức tường lửa tức thì ngăn cách giữa hai quân, binh sĩ khoa nhễ mạn tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm gì được. Băng băng, băng băng, băng băng, băng băng. Súng máy năm, không hề ngừng tấn công, tốc độ nằm xuống của quân địch ngày càng tăng, xác chết chất cao từng gò. Những binh sĩ khoa mạn hồn phi phách tán, nằm sấp sau đống xác chết không dám cử động. Đội hỏa tiễn nhanh chóng trận, chuẩn bị tiến lên khiến chắn hắc kỳ quân đột ngột xoay dọc đội hỏa tiễn mới giản trận xếp thành ba hàng bắt đầu tiến lên bằng bằng bằng bằng bằng bằng binh sĩ khoa nhễ mạn hoảng loạn sớm đã mất sạch ý chí chiến đấu khi thấy đội hỏa tiễn xông về phía mình liền vô thức bỏ chạy mau chạy đi bọn chúng là ác quỷ ta không muốn chết không ai quan tâm sống chết của các người đâu mau chạy thôi dù chưa có lệnh rút lui các binh sĩ khoa nhễ mạn đã rút nhiều thủy triều không ai ca nổi Viu nhân điên cuồng gầm lên khốn kiếp lệnh chúng dừng lại như này sẽ ảnh hưởng đến cả đại quân thế nhưng tất cả đã trễ tiền quân bỏ chạy đâm vào binh sĩ hậu phương hiệu ứng canh bướm khiến những binh sĩ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng rút lui theo được chính là lúc này tướng quân đa đoạt ở trên cổng thành hét lên. Anna, đội hình của quân địch loạn. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để tấn công. Cho người của nàng xông lên đi. Ta sẽ cho khinh khí cầu yểm hộ họ. Anna gật gật đầu, nói với tướng lĩnh ở bên cạnh. Tiếp theo, đến lượt chúng ta rồi. Vâng. chịu ảnh hưởng từ khí thế toàn thắng của hắc kỳ quân, mấy chục vạn chiến sĩ của tộc la sát như được tiếp thêm sức mạnh, lao ra khỏi thành trì. Nguyên soái, không hay rồi. Người la sát đã xông ra. Hiện giờ đội hình quân ta rối loạn, e là không ổn lắm. Lúc này đây, hai mắt của Viêu Nhân đỏ ngầu, đúng là xỉ nhục. Nỗi nhục này không gì sánh bằng. Đại quân mấy trăm vạn người mà lại bị vài chục vạn người đuổi đánh. Rút, lập tức rút lui. Truyền lệnh xuống các quân, thoát khỏi sự truy kích của kẻ địch, tập kết lại với nhau. Khi mệnh lệnh rút lui được truyền xuống, tất cả người khoa nhễ mạn không còn ý chí chiến đấu nữa, suy nghĩ duy nhất là mau chóng trốn thoát. thậm chí nhiều lương thảo vừa được vận chuyển tới cũng không kịp mang theo. các dũng sĩ của tộc sát thời cơ nhục của chúng ta đến rồi, giết, đuổi theo, giết bọn chúng. đội hình của đại quân khoa nhẹ mạn kéo quá dài, phía trước và phía sau không kịp liên kết với nhau. nhiều đoàn quân không hiểu tình hình chỉ có thể tản ra khắp nơi, tự mình chạy trốn chết vô tình mang lại cơ hội cho người La Sát truy đuổi và tấn công Bộ đội khinh khí cầu không ngừng cho nổ trong không trung, người La Sát thì điên cuồng đuổi theo kẻ địch, cuộc truy kích kéo dài tới buổi trưa ngày hôm sau vô số binh lính khoai nhễ mạn bị chém bị giết Khi phiêu nhân đã rời khi thành La Sát và tập kết lại quân đội hắn ta mới phát hiện ra đại quân của mình thậm chí không còn được một nửa. Với đội hình này Hắn ta tổn thất gần 50 vạn người. Phải giải thích thế nào với đại hãn đây? E rằng, lần này thực sự khó thoát khỏi tội chết rồi. Chủ thành La Sát. Vô số binh sĩ tộc La Sát áp giải theo tù binh đồng loạt chạy về. Ai nấy mừng rỡ phấn khởi. Đã bao nhiêu năm rồi, các dũng sĩ của tộc La Sát vĩ đại chưa được một lần sàng khoái như ngày hôm nay. Nhiều binh sĩ của tộc La Sát không khỏi cúi người hành lễ khi đi ngang qua Hắc Kỳ Quân Đây là sự kính nể và tôn trọng dành cho kẻ mạnh. Thậm chí, nhiều người la sát còn dùng tiếng Trung Nguyên ngọng nghịu mà hô to. Quá đỉnh! Hắc kỳ quân! Quá đỉnh! Lúc này đây, đa đoạt cũng vừa mới thức giấc. Tối qua, Anna như biến thành một con mèo vậy, ngoan ngoãn đến mức ông ta còn cảm thấy không thích ứng được. Điều khiến ông ta ngạc nhiên hơn là mấy hôm này, Anna điên cuồng học tiếng Trung Nguyên đa dậy rồi sao À, các tướng sĩ trở về rồi Cũng nên dậy thôi Anna gật gật đầu Ngài mệt, đừng động, đề ta Ôi chao Sau khi vận động lần nữa Đa đoạt cuối cùng cũng ra khỏi phòng Lúc này vô số đại tướng Đã đợi ở nơi này từ lâu rồi Ba kiên tương quân Đến cả các tướng lĩnh của tộc La Sát Cũng nhìn đa đoạt bằng ánh mắt sùng bái Tình hình chiến sự thế nào rồi Đa tướng quân, chúng ta truy sát cả một đêm Kết quả rất nhiều Tổng cộng chém chết 15 vạn cải địch Bắt giữ gần 20 vạn tù binh Đại quân Khoa Nhĩa Mạn đã cách xa nơi này Khá lắm Các tướng sĩ đều cực khổ rồi Phân phát hết lương thảo thu được Từ đại quân Khoa Nhĩa Mạn ở ngoài thành Cho bách tính trong thành Nhanh chóng đưa họ quay về Nơi này không phải nơi ở lại lâu dài Vâng, tương quân, vậy tiếp theo Có phải chúng ta nên thừa thắng mà đuổi theo Không vội Lần này đại thắng, chỉ vì khoa nhễ mạn không hiểu rõ hòa khí của quân ta. Đối đầu với quân ta ở bên ngoài thành mới cho ta cơ hội. Sau trận này, chắc chắn chúng sẽ thay đổi chiến thuật. Một khi chúng cầm cự trong thành trì, chúng ta sẽ rất bị động. Thế nên phải đợi đại quân chạy tới mới tiến hành thương lượng tiếp. rõ Sau đó, đa đoạt nhìn về phía các tướng lĩnh của tộc La Sát. Thế nào hả? Trận này đánh có sướng không? Tướng quân đa đoạt vĩ đại, Tộc là Sát Tà, chưa từng có lúc nào chiến đấu sảng khoái như hôm nay, khả năng chiến đấu của Hắc Kỳ quân khiến chúng ta tâm phục khẩu phục, sau này chúng ta nguyện chết đi theo tướng quân. Đây là công lao của Hoàng đế bệ hạ nước Hoa Hạ ta. Các vị chỉ cần có lòng quy thuận, không những nhận được thực phẩm, đất đai, thậm chí còn có thể ra quan tiến tước, nhận được chứng nhận công dân hạng hai, trở thành người của vương triều Hoa Hạ ta. Sau này còn có vô số nô lệ phụ thuộc cho các vị Các tướng lĩnh của tộc La Sát Kích động vô cùng Con người mà Ai không mong bản thân được sống tốt Hy vọng bản thân được vinh hoa phú quý Chỉ cần có cơ hội và hy vọng Ai mà không muốn nắm bắt Đa tướng quân Chỉ cần nữ vương bệ hạ ở đây Chúng tôi nhất định sẽ trung thành Đa đoạt gật gật đầu Rất tốt Nếu nữ vương bệ hạ là người phụ nữ của ta thế chính là công dân hạng đặc biệt của nước Hoa Hạ. Sau này đi theo ta, tất nhiên sẽ hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Việc các vị cần làm là đừng để nữ vương mất mặt, hiểu chưa? Đã hiểu, tướng quân cứ chờ xem biểu hiện của chúng ta. Thực ra đa đoàn nghĩ rất đơn giản, thời gian tới, người khoa nhễ mạn chắc chắn sẽ cố thủ trong thành mà tường thành của khoa nhễ mạn rất cao, trong lúc tấn công khó tránh khỏi tử thương. Đúng lúc có thể để cho người la sát sông lên Sau khi cuộc họp kết thúc Đa đoạt trở về chỗ ở của Anna Bây giờ Anna thậm chí chẳng buồn tham gia cuộc họp Mọi thứ cứ để đa đoạt quyết định Trong viện Anna đang cùng khắc đà học tiếng Trung Nguyên Xin chào Xin chào Bạn thật xinh đẹp Bạn thật xinh đẹp Đa đoạt mỉm cười bước tới Con trai Bế nào Các đa nhìn thấy đa đoạt cũng rất vui mừng ba ba ba ba anna nhìn hai người họ lộ ra nụ cười hạnh phúc đa ăn cơm đa đoạt nhìn người phụ nữ quyến rũ kia không kiềm lòng được mà nói anna nàng thật xinh đẹp anna đỏ mặt ngài thật xấu xa hoàng cùng cuộc khoa nhễ mạt hỗ đặc mạc nhĩ cầm tin truyền báo vừa được truyền về mà không thể tin nổi sao có thể chứ sao có thể như vậy chứ một trăm vạn đại quân một trăm vạn đại quân đấy thế mà tổn thất mất quá nửa cho dù là một trăm vạn con lợn rừng cũng không thể nào đại hãn đây chắc chắn là trách nhiệm của phiêu nhân khoa nhĩ mạng ta chưa từng trải qua tổn thất nào khủng khiếp đến thế một khi tin tức chuyển tới đế quốc khoa là tử mồ nama kha mạt chắc chắn sẽ khiêu chiến thêm lần nữa đến lúc đó Khoa nhễ mạng sẽ rơi vào hiểm cảnh trước nay chưa từng có trong lịch sử. Hô giác vương gia nói Chuyện này cũng không thể đổ hết tội cho phiêu nhân. Quy lực từ hỏa khí của người Trung Nguyên hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Bây giờ trách tội bất kỳ ai cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điều chúng ta cần làm là nhanh chóng rút quân về, triệu tập các bộ lạc cùng nhau cố thủ thành trì. Có phải phái sứ thần đi sứ hoa lạc tử mô, nếu không một khi hoa lạc tử mô xuất binh hai bên kiềm kẹp sẽ cực kỳ bất lợi đối với chúng ta hỗ giác vương gia ý của ông là để đại hãn cuối đầu với Namakhamad à đây cũng là điều bất đắc dị thôi dù sao thì tương lai của khoa nhĩa mạn mới là quan trọng nhất hỗ đặc mạc nhĩ nhắm hai mắt lại bản thân mình khó khăn lắm mới đi tới ngày hôm nay bây giờ sắp thành vương gia của cả đại lục Tây Âu tại sao đột nhiên gặp phải vấn đề này tại sao Người Trung Nguyên tại sao phải chan chân vào? Nghe nói Nghe nói là vì một người phụ nữ Chỉ vì một người phụ nữ Chỉ vì một người phụ nữ Người Trung Nguyên không quản hàng vạn dặm đường xa Chạy tới Tây Âu Khai chiến cùng đế quốc khoa nhễ mà Hộ đặc mạc nhĩ cảm thấy tức nổ phổi Đầu óc mấy người Trung Nguyên này Bị làm sao thế? Thiếu phụ nữ đến thế à? Hô giác Phái sứ thần tới hoa là tử mồ Biểu đạt thành ý của chúng ta rút toàn bộ đại quân về, đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Đồng thời, đồng thời chọn ra 100 mỹ nữ tặng cho người Trung Nguyên, nói với họ rằng, chỉ cần họ chịu giúp quân, chúng ta, chúng ta có thể không trách chuyện xưa. Đại hãn, tại sao có thể như thế được, gần 50 vạn quân khoa nhễ mạn, chết trong tay người Trung Nguyên, sao có thể kết thúc như vậy được? Vậy ông đi nhé. Tà, chuyện này... Hộ Đặc Mạc Nhĩ tình tưởng nên hiểu rằng một khi khai chiến toàn diện với người Trung Nguyên, bản thân ông ta sẽ không được lợi. Tuy rằng ông ta không cho rằng người Trung Nguyên có thể đánh bại mình, nhưng vũ khí trên bầu trời cũng đủ khiến ông ta đau đầu. Lúc này đây, biên giới phía Bắc của Hoa Hạ, Hắc Kỳ quân từ mọi nơi tập kết lại với nhau, đang tiến về chiến trường dưới sự dẫn dắt của Lý Thành. 500 chiến xa thiết giáp Đi ở vị trí tiên phong của đội hình Cùng với làn khói đen đặc Phát ra tiếng nổ đi đùng Cang Cang cang cang cang Trên bầu trời Mấy chục khinh khí cầu tuần tiễu khắp nơi Có cả 10 chiếc tinh thần số 1 Vừa mới sản xuất Trở theo loại pháo đồng phương số 2 Nặng gần 500 cân đi ngay phía sau Dưới mặt đất Là 10 vạn đại quân Áp tải đủ loại khí giới công thành Chậm chậm tiến về phía trước Lý tướng quân, đi thêm 2 ngày nữa chắc hẳn có thể tới pháo đài đỏ rồi Ừ, bảo các cánh quân tăng tốc tập kết ở pháo đài đỏ đa tướng quân đã hồi âm chưa Hồi âm rồi, bảo chúng ta cứ tiến quân theo kế hoạch là được Chiến xa thiết giáp thế nào rồi Có vài chiếc lại xuất hiện vấn đề nhưng các thợ từ viện khoa học đã sửa xong rất nhanh ạ Nhìn đoạn đường sắt đang được xây dựng nền móng Lý Thành nói Bây giờ ta mới biết tại sao hoàng thượng đòi xây đường sắt nếu bây giờ có đường sắt chắc chúng ta đã đến nơi từ nửa tháng trước rồi thành thiên khải hoa hạ lãnh thiên minh cầm lá thư mà đa đoạt gửi tới mỉm cười với tân cửu và lãnh hàn thế nào hả ta nói đúng chứ đa đoạt này và nữ vương đã ở bên nhau rồi tân cửu đáp hời ta đã biết từ lâu rồi với bản tính của hắn ta ấy mà từ khi gặp được con trai Hắn ta đã không tới câu lạc bộ vạn quốc nữa Cái tên thiếu tiền đồ này Về sau chắc chắn cũng là một cái sợ vợ Ha ha ha ha Lãnh thiên minh bật cười Có điều Chuyện trung thân đại sự của đa Tường Quân Cuối cùng cũng được giải quyết rồi Nghe nói nữ vương của La Sát Là một mỹ nữ tuyệt sắc Chỉ sướng cho tên khốn kia Tân cửu cười đáp Đúng vậy Cũng không biết em dâu trông thế nào nhỉ Lãnh Thiền Minh liếc mắt nhìn ông ta Ông già thiếu liêm sỉ này Chắc là không có ý đồ gì với người ta đấy chứ Không không không Sao lại thế được Sau đó tần Kiều nhìn về phía Lãnh Hàn Vẫn im lặng nãy giờ Tiểu Lãnh à Cậu cũng phải đẩy nhanh tốc độ đi Vừa vặn tối nay hẹn giáp từ thất Tới câu lạc bộ vạn quốc Cậu đi không Mấy nơi như thế ta không đi đâu tần Kiều cười cười hê hê, Vậy chúng ta đổi nơi khác cũng được Không cần, tối nay ta có hẹn với người khác Hẹn người khác? Bình thường đâu thấy cậu có bạn bè nào khác Hẹn ai thế? À, hẹn với Hẹn với công chúa Lãnh Hàm Lãnh thì mình đang uống trà Và thong rong lắng nghe Đột nhiên phun luôn ngụm trà ra ngoài Ôi chao Ta coi cậu như anh em Cậu lại có ý đồ về em gái ta Sau cùng, ba người kết thúc cuộc trò chuyện Trong một bầu không khí cực kỳ quái lạ về tới hậu cung lãnh thiên mình nhìn thấy nha như ý đang bước tới à như ý nàng định đi đâu thế hoàng thượng ta đi tìm mộ tỷ tì. bà nãy tỷ cho người đưa gấu đại và gấu nhị vào cung bảo ta qua xem ta còn chưa được gặp bao giờ gấu đại gấu nhị nghe thấy mấy cái tên này lãnh thiên mình bỗng chốc cảm thấy đau lòng từ khi tiểu hoa bị giết vì cứu thần an và tiểu lan mình cũng không chú ý tới cảm nhận của chúng nó Chắc hẳn chúng nó cũng rất nhớ mẹ Đi Chúng ta đi cùng nhau Thật sao Tốt quá rồi Mụ tỷ còn nói Người bận như thế chắc chắn không có thời gian Nên không báo với người Yên tâm Ta chỉ bận vào ban ngày thôi Tuyệt đối không làm lỡ giờ công việc buổi tối Nhà nhớ ý đỏ mặt Hoàng thượng Sao người cứ nói chuyện kỳ lạ thế Tiểu cô nương hiểu gì chứ Đây là tình thú Thỉnh thoảng chiều gạo vợ mình đôi cầu Đã trở thành lạc thu lớn nhất Kể từ khi đến với thế giới này Làm hoàng đế khổ quá Sớm biết thế này Chỉ bằng đi làm hài tặc Muốn làm gì thì làm Muốn yêu ai thì yêu Hôm nào đó mình cũng phải cải trang một chút Tới câu lạc bộ vạn quốc trong truyền thuyết kia Mới không uổng phí kiếp này Lối vào hậu hòa viên Mộ như tuyết Hiên vũ Ngọc Nhi và Tiểu Lan đều có mặt Nhìn thấy lãnh thiên mình cũng vui vẻ vô cùng sau khi đám đông hành lệ xong lãnh thiên minh dẫn đầu tiến vào trong hai thần thú hộ quốc gấu đại và gấu nhị đang biếng nhác với nắng thực ra cũng không phải lãnh thiên minh muốn giam cầm chúng mà là lãnh thiên minh sợ hãi bây giờ hắn không còn là phế hoàng tử của bắc lương cần hồ trên núi để phô trường uy thế nữa vậy nên bây giờ hắn càng lo lắng cho sự an toàn của chúng hơn gấu đại gấu nhị đại ca của chúng mày đến rồi đấy Sau khi nhìn thấy lãnh thiền mình hai con tuyết sơn hổ cũng lập tức chạy đến vùi đầu vào lòng hắn hệt như nhìn thấy cha mình nhà nhớ ý ngạc nhiên hỏi Wow! tuyết sơn hổ lại lớn thế sao? sẽ không có nguy hiểm chứ? Mội như tuyết cười nói Mội nhìn biểu cảm của hoàng thượng xem có giống gì sẽ nguy hiểm không? Lãnh thiền mình ôm chặt hai con tuyết sơn hổ hai con tuyết sơn hổ cũng không ngừng cọ vào người hắn Được rồi, ta biết các người nhàm chán Yên tâm đi, đợi lúc ta ra ngoài chơi Chắc chắn sẽ dẫn theo các người Hiên Vũ Ngọc nhi vui vẻ nói Hoàng thượng Lúc nào thì đi chơi Có thể dẫn theo bọn ta không Ngày nào cũng ở trong cùng, sắp ngạn chết rồi Lãnh thiên minh cười nói <cười> Các nào muốn ra ngoài chơi sao Bốn người đồng thành nói Muốn Vậy có một điều kiện Gì cơ Trừ khi Trừ khi Trước khi bốn người cùng thị tẩm Ôi, người Người muốn làm gì <cười> Nhột quá, kêu ta Gấu đại, gấu nhị, kêu ta Thành La Sát, đại lục Tây Âu Mấy ngày sau Lý Thành đi khinh khí cầu đến Thành chính La Sát Không lâu sau gặp được mấy người đa đoạn Mà tướng tham kiến đa tướng quân Ừ, đại quân đã đến đâu rồi Đã đi qua biên giới khoa nhĩa mạn Đến dưới thành A La Mộc Đồ Ờ, chúng ta quay nhiễu? Không, là báo thủ cuộc chiến tranh của Khoa Nhĩa Mạn bắt đầu từ Ala Mộc Đồ. Chỉ cần chiếm được Ala Mộc Đồ thì có thể biến nơi này thành trạm trung chuyển chiến lược của chúng ta. Như thế, vật tư của chúng ta có thể được vận chuyển đến liên tục. Đến lúc đó, thống nhất cả đại lục Tây Âu chỉ là vấn đề thời gian. Tương quân, Tây Âu không chỉ có một nước nhỏ Khoa Nhĩa Mạn. Nghe nói quân đội của Hoa Lạt Tử Mô không thua kém gì người Khoa Nhĩa Mạn. Đa đoạt trề vào bản đồ nói Các người nhìn đi Trong mấy thành trì lớn của Đại lục Tây Âu Phần thuộc khoa nhễ mạn Có Cát Á Tư Thản A La Mộc Đồ Đột Quyết Tư Thản Cà La Can Đạt Phần thuộc khoa là tử mô có Thành Ngọc Long Mộc Lộc Gia Sắc Ni Ba Cách Đạt Mỗi một thành trì đều có hơn một triệu dân số Chỉ cần chiếm được thành trì này Thì cũng có thể chiếm được Đại lục Tây Âu tướng quân lẽ nào ngài muốn khai chiến với hai nước cùng một lúc hai sao có thể làm được hoa hạ chúng ta trước giờ không đi gây chuyện với ai trừ khi người khác chọc vào chúng ta hoa là từ mô lại không chọc gì người tại sao người lại đánh người ta tương quân ta hơi không hiểu lắm <cười> thành trí to lớn này không có cái nào là không dễ ăn muốn cố chấp đánh thì chắc chắn phải chịu tổn thất cực kỳ nặng nề đây không phải là phong cách của hắc kỳ quân ta Thế nên chúng ta phải học cách tóm lấy cơ hội Tóm lấy cơ hội Tương quân Là thế nào <cười> Đa đoạt bật cười nói Lý Thành Phong cách của hắc kỳ quân chúng ta là gì Lý Thành suy nghĩ hồi lâu Vẫn khó xử nói Không Vứt thể diện đi Mẹ kiếp Từ khi nào mà vứt mặt mũi đi thế Đó gọi là mượn lực đánh lực Hiểu chưa Lý Thành bừng tỉnh tương quân ta hiểu rồi châu này của ngài đúng là xuất sắc phải vứt thể diện đi <cười> hai người bật cười thành tiếng những người bên cạnh thì lại ngơ ngác suốt cuộc hai tên thần kinh này đang nói gì thế người dân tộc la sát đã phân tán quay về đất tổ dưới sự dẫn dắt của hắc kỳ quân hoa hạ là quê hương của họ chọn hai thành trì ép sát tộc bồng trùy vị trí của mấy thành trì này đều đã được lên kế hoạch chi tiết Xung quanh đều là nơi ở của Hắc Kỳ Quân Chỉ cần ngươi thành thật Thì mọi người sẽ không làm gì Nhưng nếu có giá tâm khác Thì cũng có thể khiến người lập tức mất mạng. Thật ra với họ Có thể quay về lại quê hương Có cơm ăn Có công việc Có thu nhập Cảm thấy biết ơn còn không kịp nữa là Chỉ thoáng chốc Rất nhiều người la sát quay về đất tổ Cũng đồng loạt đăng ký gia nhập vào đội tu sửa Xây dựng đường sắt ai người nghe nói chưa tộc bồng chui bên cạnh thế mà lại muốn vượt mặt chúng ta tộc bồng chui đó à? nằm mơ đi chắc chắn đoạn đường sắt này của chúng ta sẽ hoàn thành sớm hơn người không biết rồi phụ nữ tộc bồng chui đó vứt hết thể diện chỉ vì muốn gả cho một tên công dân hạng nhất thấy mấy người mặc váy kia không nếu phàn lên bên trong chẳng có gì cả ngày nào cũng chỉ biết đi khắp nơi quyến rũ công dân hạng nhất ta biết Mấy ngày trước có ba người phụ nữ của tộc Bổng Trùy thi nhau ven váy chỉ vì muốn gả cho một tên liêu manh công dân hạng nhất. Suyết nữa khiến ông đây chết mất. May mà Hắc Kỳ Quân đến kịp cho mỗi người 20 roi vì tội dâm ô công dân hạng nhất. Ôi trời, đừng nói nữa. Nghe nói, mấy ngày này sẽ có không ít tên liêu manh công dân hạng nhất đến chỗ chúng ta chọn vợ. Ta phải nhanh chóng bảo con gái ta chuẩn bị mới được. Con gái ta đẹp như hòa chắc chắn sẽ được chọn. Ngưỡng mộ quá, con gái ta còn mập hơn cả ta Có lẽ không có cơ hội rồi Giờ đây Đối với người dân nhiều quốc gia của nhiều nước Đã di cư đến hoa hạ Chẳng hạn như tộc bồng trùy Tộc la sát và tộc ba nhĩ Đồ, Hạnh phúc lớn nhất là gì? Đó là gà cho công dân hạng nhất Công dân hạng ba Một khi gà cho công dân hạng nhất Thì sẽ được cất nhắc lên công dân hạng hai Phúc lợi, đãi ngộ Thay đổi nghiêng trời lệch đất không ít các thiếu nữ công dân hạng ba cũng hao tổn tâm tư để gả cho công dân hạng nhất. có nhiều nơi đặc biệt mở các lớp huấn luyện giảng dạy mười thức công năng thần kỳ để mua vui cho công dân hạng nhất. mỗi cái đều có động tác độ khó cao. nếu bây giờ có người ước nguyện cũng chẳng cần hỏi, nguyện vọng của hắn chắc chắn là kiếp sau được làm một người hoa hạ. biên giới phía bắc của hoa hạ hiện giờ là một vùng đất rộng lớn đã được dành ra và xây dựng hàng trăm thành trì nhưng chỉ mới sử dụng được một số ít trong đó Tân Kiều cũng bắt đầu khó hiểu với cách làm này cho đến khi có lần Hoàng thượng hỏi ông ta ngộ nhỡ 100 thành trì này không đủ dùng thì phải làm sao Tân Kiều mới hiểu ra sắp xếp kế hoạch Hoàng thượng bày ra hạ có thể là thứ mình có thể đoán được sao biên giới phía Bắc nước Hoa hạ và ngày sau, mấy trăm tên ngốc không tìm được vợ ở địa bàn của mình đã đến biên giới phía Bắc theo sự sắp xếp thống nhất của quan phủ. Lúc này đã có hàng ngàn thiếu nữ của các tộc người đang đợi sẵn ở đó. Ê ê, ngay đây, mỗi lần công dân hạng một chọn trước một thiếu nữ, phải nộp 10 lượng bạc. Ai không có tiền có thể trả định kỳ. Trong đó, năm lượng coi như tiền sinh lễ, năm lượng còn lại làm tiền đặt cọc sau khi nữ tử được chọn sinh con cho công dân hạng 1 có thể lĩnh số tiền đó hơn nữa triều đình cũng sẽ thưởng thêm năm lượng hiểu chưa đã rõ còn một vấn đề nữa ta phải nói trước một khi các ngươi được công dân hạng 1 chọn phải học cách tạ ơn tuyệt đối không được phụ ân tình của họ đương nhiên các công dân cũng phải đối đãi tử tế nếu cảm thấy không ổn có thể trả hàng vô điều kiện tuyệt không được đả thương người khác như vậy là vô đạo đức hiểu chưa Dạ, được rồi, bắt đầu chọn đi Chọn bằng số hiệu, ai báo trước được trước Một ông lão dẫn theo người con trai ngốc nghếch Bước đến chỗ một thiếu nữ Con trai, mau chọn đi, thích người nào Chà, ai cũng thật đẹp, ai cũng muốn Cút, chỉ được chọn một Nhưng mà họ đẹp quá, mỗi người một vẻ Con chọn kiểu gì Còn mẹ người, có chọn hay không Vậy, vậy chọn vị tỷ tỷ này đi da thật là trắng chân cũng dài mông căng tròn ngực rõ lớn chắc chắn nhiều sữa ông lão kia nhìn nhìn khẽ gật gù được đích thực không tệ chọn người này đi nói xong ông lão định đi tới lấy số hiệu thiếu nữ bà nhĩ đổ kia đối diện với hai cha con giơ trước chân dài lên đỉnh đầu dùng tiếng trung nguyên bập bẹ yêu kiều nói ta biết làm hai mươi động tác nhiều hơn những người khác ba cái Tiểu tử ngốc kia lập tức hí hứng. Cha, cha, chúng ta, chúng ta mau đi nộp tiền thôi. Ông lão năn túi tiền, cắn răng nói. Đợi chút, để, để cha chọn một người. Thành A la mộc đồ, khoa nhễ mạn. Gần trăm vạn hắc kỳ quân từ khắp nơi kéo tới, cộng thêm 30 vạn quân la sát đã tập kết ngoài thành. Nhìn ra xa, chỉ thấy vô số lều trướng, những con quái vật nhà khói đen, Đủ loại vũ khí chưa gặp bao giờ Và cả trăm ngàn khinh khí cầu Bay kến bầu trời Người Trung Nguyên một mực đóng quân ngoài thành Đánh không đánh, đi không đi Người khoa nhễ mạn Cũng bắt đầu sợ hãi Trong đại trướng Hắc Kỳ quân Đa đoạt và mọi người đang giết mổ những con bò và dê Vừa nhặt được ven đường Ta nói cho các người biết Lẩu ăn với thịt dê là ngon nhất Lát nữa các người đi nhặt thêm mấy con Nếu có người ngăn cản Hãy học theo ta kêu họ gọi tên con dê nếu nó không đáp vậy chứng tỏ không phải dê của họ ha ha ha đa tướng quân mặt ngài dày thật lý thành ta cả đời học không nổi đây gọi là chư thi lễ đạt hoàng thượng đã nói hắc kỳ nhất định nhớ rõ muốn khởi đầu thuận lợi phải dựa vào phong cách làm việc như vậy mới có thể thắng trận ngươi hiểu không hi hi hi ta không hiểu ngài hiểu không ha <cười> ha mọi người bật cười vàng Đa đoạt bối rối nói: Mẹ nó nhanh làm việc đi, nếu không lát nữa đừng có ăn. Lần nào cũng là lão tử làm cho các người. Hồi trước do không có vợ, giờ khác rồi. Ha ha ha! Đa tướng quân, tại sao không để chị dâu đi cùng? Có phải ngài không được rồi? Cút! Ta mà không được nỗi gì, ta là muốn đưa các người trải nghiệm hương vị mỹ nữ Thảo Nguyên, hiểu chưa? Đưa nàng ấy đi cùng, ai dẫn các người đi nữa? Đa tạ đa đại nhân. À không, đa đại ca. Ha ha ha. Một thị vệ bước vào. Tương Quân, có sứ thần khoa Nhễ Mạn cầu kiến. Sứ thần? Lần trước tiếp một tên vẫn còn giam tới, lần này có mấy tên? Không phải, người dẫn đầu là vương gia của khoa Nhễ Mạn, còn đem theo một trăm thiếu nữ. Thiếu nữ? Tương Lĩnh trong trướng lập tức hàng hai đứng dậy, nghiêm túc dòng tai nghe. Chuyện quái gì vậy? Không biết. Ông ta chỉ nói muốn gặp ngài Đa đoạt suy nghĩ một lúc rồi nói Được Cho ông ta vào Một ông lão người khoa nhễ mạn bước vào Đa tướng quân vĩ đại Chào ngài Ta là hốt giác vương gia Thúc thúc đại hãn khoa nhễ mạn Nhận sự ủy thác của đại hãn Tới đây chào hỏi đa tướng quân Ừ Hốt giác vương gia Ngài tìm ta có việc gì à À Khoa nhễ mạn và hòa hạ Trước giờ không thủ không oán Hạ tất dương đào đọ kiếm Đại hãn ngài nói có cái ước hiếp nữ nhân của ngài Cho nên ta đưa 100 mỹ nữ Khoa nhễ mạn tới bồi thường Mỗi người bọn họ đều rất giỏi ca vũ. Ai ra Thế thì ngại biết mấy Vậy ta sẽ nhận chỗ mỹ nữ này Hô giác ngập ngừng hỏi Thế còn trận Sao vậy Hô giác vương ra Nhận quà và đánh trận có liên quan gì tới nhau Hô giác cuộn mách nhìn đa đoạt Chết tiệt Đúng là không biết xấu hổ quân, Đại hãn đã nói Nếu khoa nhĩa mạn có chỗ nào sai sót, Chúng ta có thể bù đắp Nếu quý quốc một mực đòi giao chiến Vậy kết cục cuối cùng Chỉ có lưỡng bại cầu thương Ai à... hô giác vương ra Chẳng giấu gì ngài Thực ra ta không hề muốn đánh Tại vì dân số hoa hạ quá đông Hết cách chỉ có thể chiến tranh giảm bớt Nhưng quanh đây chẳng có nước nào để đánh Nên mới đến lửa chỗ các người trong lòng hốt rác sóng dâng cuộn trào đám người trung nguyên thật làm mặt dày e là đến bức tường của phường thành cũng thẹn không bằng đa tướng quân chúng ta dân số khoa nhiễm mạn ta cũng không nhiều lắm hay là ngài tới ấn độ xem ngài nói nơi đó rất đông đúc <cười> đa đoạt bật cười không vội từng người một bắt đầu từ khoa nhiễm mạn đi đa tướng quân phải làm sao ngài mới ngừng chiến ta nói rồi muốn ngừng chiến rất đơn giản dâng thủ cấp tên cẩu cầm đầu lên đây Hốt giác không hề nổi giận ngược lại bình tĩnh nhìn đa đoạt đa tướng quân ngài nghiêm túc chứ đương nhiên ngài ấy là đại hãn khoa nhễ mạn, sao có thể giao nộp thủ cấp vậy không cần nữa vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện hoàng tử yêu nghiệt cảm ơn các bạn đã lắng nghe